Thần Tám Bố mẹ của Cao Mài ở ngay tỉnh Lịch Căn nhà đó Bố là nhà do tổ chức tặng thưởng cho Bạch Á Tinh Nhưng do nhiều lý do Cuối cùng trở thành nơi ở của bố mẹ Cao Mài Thì là phi đến Cả hai ông bà đều ở nhà Họ tiếp khách với vẻ rất nhã nhặn lịch thiệp Có thể thấy Đó là những người có văn hóa và hiểu biết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 Ngày cưới cứ đến gần, nhưng quan hệ giữa Bạch Á Tinh và Cao Mai vẫn không hàn gắn được. Bố Cao Mai đã tìm gặp Bạch Á Tinh với tư cách của người làm cha làm mẹ, nói chuyện giữa những người đàn ông với anh ta. Trong khi trò chuyện, bố của Cao Mai cảm thấy rất rõ ràng. Bạch Á Tinh vẫn rất yêu Cao Mai, nhưng đúng là có một trở ngại rất lớn ngăn trở hai người, khiến cho anh ta không thể nào mà quyết định dứt khoát được. Bố của Cao Mai đã trịnh trọng cho Bạch Á Tinh biết nếu cậu cứ bỏ mặc chuyện này thì phần đời còn lại của Cao Mai sẽ chìm trong đau khổ còn cậu chính là hung thủ đã đẩy Cao Mai xuống vực thẳm cuộc nói chuyện đó đã tác động đến Bạch Á Tinh đúng vào trước ngày cưới của Cao Mai và Chu Tân Vũ Bạch Á Tinh đã đưa ra đề nghị gặp riêng Cao Mai bố mẹ Cao Mai đã rất hy vọng vào lần gặp mặt đó họ cảm thấy đó là cơ hội tốt nhất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 Những chuyện có thể xảy ra giữa chúng thì cũng đã xảy ra rồi. Thành niên bây giờ mà, chúng tôi cũng không can thiệp quá nhiều. Lạc gật đầu. Đúng là những biểu hiện sau này của Bạch Á Tinh không được bình thường. Anh nghĩ một lát rồi lại hỏi. Tại ngoài của Bạch Á Tinh có phải là cố tạo ra không? Thực ra, anh ta đã không còn tình cảm gì với Cao Mai nữa phải không? Bố Cao Mai trầm ngâm nói.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 của thư ký viên là không được tốt. Chị ta đành mặt lại, lông mày cũng nhíu chặt. Là khi biết là Lăng Minh Đỉnh lại dùng biện pháp thôi miên để khích lệ nhân viên của mình. Chỉ có điều, biện pháp đó không được dùng với thư ký viên, nên tinh thần của chị ta mới có vẻ xuống như vậy. Hay là vì một nguyên nhân nào khác? Khi là vì theo chị ta bước vào phòng của Lăng Minh Đỉnh, thì đáp án đã hiện ra trước mắt ảnh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 dựa người vào ghế Có vẻ chán mà. Nhưng một lát sau Ông lại ngồi thẳng người dậy Và đề nghị Cần lập tức đóng băng tài sản của anh ta lại Đồng thời ra thông báo treo giải thưởng Trên phạm vi cả nước Là phi lắc đầu nói Chuyện đó không thể được Chúng ta hoàn toàn không có quyền hạn đó Lòng mình định tỏ ra không hiểu họ Các anh là cảnh sát Tại sao lại không có quyền hạn Là phi kiên nhấn giải thích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 Cao Mai quá đau lòng, đã tự vật Đó là một bi kịch mà Bạch Á Tinh không thể nào chịu đựng nổi. Anh ta tự trách mình rất nhiều. Khi muốn giải tỏa bớt sự bức bối đó, thì anh đương nhiên trở thành nơi trút giận tốt nhất của anh ta. Bạch Á Tinh vô cùng căm hận sự bản quan, lạnh lùng và tự cao của anh. Trong thế giới tinh thần của anh ta, anh đã hoàn toàn trở thành hung thủ giết chết Cao Mai. Sau đó.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 Lang Minh Địch ngây người nghe xong, một hồi lâu không nói gì. Năm năm rồi, cuối cùng ông cũng đã biết tại sao mình bảo vợ đã trúng kế của người khác. Trong lòng ông trào dâng một cảm giác chua xót, thuyền muộn và vô cùng phẫn nộ. Nhìn vẻ mặt đó của Lăng Minh Địch, La Thi không nén được an nủ. Anh cũng đừng quá buồn. Cái chết của vợ anh không phải là lỗi của anh. Ngược lại tôi cho rằng.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 Phải điều chỉnh lại hướng suy nghĩ. Tôi định sẽ không điều tra hành tung của bài cá tinh nữa, mà sẽ điều người theo dõi các nhà thô miên tham gia hội liên hiệp đó. Có điều theo dõi các nhà thô miên là việc không đơn giản, không cẩn thận sẽ sôi hỏng bỏng không đấy. Đã từng thất bại trong lần theo dõi ba người nhóm dương băng lần trước, là mình để biết rõ không phải là La Phi sợ bóng sợ gió, thậm chí trong lúc ở tỉnh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 Trần gia hâm, La phi nghi ngại nói, tại sao lại là cậu ấy? Cậu Trần là người bên cạnh anh, Này đã cùng chúng ta lên tỉnh. Bài cá tình chắc chắn rất chú ý đến cậu ấy. Chỉ cần thôi miên Trần gia hâm, thì bài cá tình có thể thông qua cậu ấy nắm được hành động của phía cảnh sát. Anh vẫn dùng Trần gia hâm làm mồi nhử để đối phương mắc bẫy sao? Phải, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.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 là bạch cá tinh không biết chuyện cậu Trần đã được tôi thả tâm miêu, Nên khi hắn tiếp xúc với cậu Trần, thì cậu Trần sẽ trở thành tay mắt của chúng ta. Kết quả xấu là bạch cá tinh biết rõ kế hoạch của chúng ta. Thế là hắn sẽ không mạo hiểm tiếp xúc với cậu Trần. Như vậy, chúng ta cũng sẽ không tạo ra thêm mối đe dọa nào. Là phỉt nghĩ một lát, cuối cùng nói. Nếu nói như vậy, thì cứ thế đi.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 trở nên nghiêm nghị, của của ngón tay nói. Không chỉ là sự quảng cáo, Tôi đã làm trách nhiệm với tiểu hạ, dù là tiềm lực hay tâm lý hành nghề, thì đẹp mà cô ấy giành được đều rất cao. Thậm chí có thể nói, cô ấy là thiên tài của giới thôn miên. Có thêm sự hướng dẫn, cất nhắc của tôi, tương lai trong nghề của cô ấy, sẽ rất tốt đẹp. là thì không nén được, đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa, hình như hạ mộng dao,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 La Phi không thể nào biết được sự đánh giá của Lăng Minh Đình về Hạ Mộng Giao có chính xác hay không. Anh cũng không biết một người phụ nữ có thể xoay chuyển được tình thế hay không. Nhưng anh rất rõ mình nên làm những gì. La Phi trịnh trọng nói. Anh cho tôi một bản kế hoạch chi tiết về đại hội biểu diễn. Tôi cần phải có những biện pháp đảm bảo an toàn. Lăng Minh Đình bình thản ừ một tiếng, nhưng không hiểu ngầm ý của La Phi. La Phi đành phải nói rõ.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 của La Phi và Lăng Minh Địch. Ngoài La Phi, còn có các cảnh sát mặc áo dân sự, giả làm phóng viên hoặc nhân viên giữ trật tự tiến hành theo dõi, giám sát đối với toàn hội trưởng Trần Gia Hâm và tiểu Lưu nằm trong số cảnh sát đó. Theo như kế hoạch đã định, Trần Gia Hâm đã chấp nhận lời đề nghị thôi miên của Lăng Minh Địch. Hiệu quả của thôi miên chủ yếu nhằm vào hai điểm: một là Trần Gia Hâm trung thành với vai trò và nhiệm vụ.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 Hạ Mộng Giao hé đôi môi đỏ mọng, Giọng nói của cô qua chiếc micro cài ngực Chuyển đến khắp khán phòng Giọng nói ấy dịu dàng, thánh thót, Ẩm sắc nào cũng rõ ràng Nghe vô cùng dễ chịu. Xin chào mọi người Tên tôi là Hạ Mộng Giao Là một nhà thôi miên mới vào nghề Trước tiên tôi muốn được Bày tỏ lòng biết ơn Đối với thầy giáo của tôi Thầy Lăng Minh Đình Cảm ơn thầy đã đưa tôi vào thế giới thôi miên thần kỳ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 Ô mỉm cười nói. <cười> Những người không hiểu biết về thôi miên thường hiểu lầm như vậy. Nghĩ thôi miên là ngủ. Nhưng thật ra là đã lầm to. Mọi người nên biết một khi con người ta ở vào trạng thái ngủ thì sẽ hoàn toàn mất đi ý thức tự chủ. Có người ngồi dưới phản bác. Không đúng. Khi chúng ta ngủ vẫn thường xuyên mơ mà. Hạ mộng rào đưa một ngón tay lên